Ma kiếm lục Tác giả Tàn ngược bi mộng Hồi 17 Thiên thốc trí âm Nhân gian nít kỳ tích Du dương một tiếng tơ đồng Nhân gian một viếng chân tình thủy chung Thế gian này bất cứ sự việc gì rồi cũng phải có kết cục Đã có khởi nguồn tất phải có kết thúc Không có một việc gì là ngoài lời cả Cổ lông luận Sơn Động Ưu ám Nói Ưu ám là chỉ tương đối một quả ngắn ở gần cửa hán Còn đi sâu vào mới biết Nơi này rộng rãi là thương Hơn nữa lại còn khá sáng sủa Nơi đây có thể so sánh với gian đại sánh có một kiếm tiền trang chú nhân khác Ngoài ra Trên trần Sơn Động Có treo một chuỗi giả Minh Châu Màu trắng Ánh sáng từ đó chiếu xuống Làm kẻ Sơn Động sáng như ban ngày Trong sơn đồng, truyền lại thanh âm nữ nhân than khóc, thật là bí thương, tựa như tuyệt vọng, theo thanh âm mà lần tới, chính thì là Yêu Hồ. Yêu Hồ ôm lấy thi thể hát hùng, dường như hắn chính là tình lan của ả. Liệu giật đứng đối diện với Yêu Hồ, nhìn Yêu Hồ khóc rất thương tâm, thì muốn nói vài lời, nhưng chẳng biết nên nói sao cho phải, im lặng một lúc, Liệu giật cứ tiếng nói. Đừng bị ai nữa, hắn đã rời xa chốn trần thế này mất rồi Ngươi còn khóc lóc đi làm gì? Nghe tiếng liêu giật, hiệu hồ hung dự ngận phất đầu lên, hét lớn Tất cả là tại ngươi, tại ngươi, nếu không tại ngươi, chàng đã không chết Liêu giật quay đau đáp <cười> Tự tạo nghiệp, không thể sống, là Lao Thiên trừng phạt các ngươi thôi Yêu hồ dịu dàng đã khắc không nằm xuống, đứng thẳng người, từ từ đi đến trước mặt liễu dực, một trầm cuộn phong thổi phụ tới, hai mắt liễu dực không cách nào mở lớn ra được. Sau khi trần gió đi qua, hắn mới có thể mở mắt ra nhìn, phát hiện yêu hồ đã biến thành lốc thú, toàn thẳng phủ lông đổi rực, cái đuôi xù dựng đứng phía sau, 10 bóng tay nhọn khuất, thêm vào móng tay dây hoàng, chẳng khác gì 10. Mời mụi trị thủ sát bán Gương mặt kiều diễn biến dạng béo mó Để lộ ra hàm răng sắc nhọn Yêu hồ phẫn nộ nói Người hãy cho tương công của ta Thù này bắt phải trả Ta biết phải mua thêm của ngươi ra Để tới lên hồn tràng Liệu giật đứng đầu Chẳng chút sợ hãi nổi giọng nói Hôm nay ta đã rơi vào tay ngươi Ta biết là không còn được sống sót Muốn chém, muốn giết Thì tùy ngươi Trời ca công bình Ngươi lại nhận được kết cục con tốt đẹp hơn Yêu hồn nghe được Móng vui sắc nhọn hạ xuống Càng thêm vẫn nộ tận lực hết lớn Ngươi nói sao Trời ca công bình hả Thật sự là công bình hay sao Nếu thật có trời cao Ta thật muốn hỏi hắn tại sao đối xử với ta như vậy Liệu giờ cầm chuối nhìn ưu hồ đang phát cồn Sao chứ Nói là không công bình ư Bọn yêu người các nơi xem mạng người như cõi rác Người tự ta hạ chết có nhiêu người Người có điếm nổi không Hát khủng tinh chỉ bắt quá là bức đầu của báo ứng thôi Yêu hồ lớn tiếng hát lớn Không Ta không nhìn thấy là tại làm sao Đây là thứ mà người bảo là công bình sao Nhận lỗi tàn xét chúng ta Lột da chúng ta, ăn thịt chúng ta, là kinh thiên địa nghĩa, chúng ta giết người ăn người, lại là thiên địa bất dung, đây là thứ mà người bảo là công bình sao? 600 năm trước, ta mới là một tiểu hồng hồ, trên đường tu hành, không ai bị thời săn bắt được, nhưng hắn không giết ta, mà nhấu ta vào trong rõ, mỗi ngày lúc cao hứng thì cho ta ăn. Còn nếu không cao hứng thì dùng thứ này thứ nọ đánh ta, đầm ta, dùng quỳ đến một ngày hắn đừng nghịch đủ, ngay lúc hắn đem ta đi lọc gia thì hát khủng của ta, cứ như vậy chúng ta đã sinh sống suốt 600 năm qua, chúng ta đã đỡ đổi, đổi thiên lập thể, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa ta đã không quên ta đã quên hết những ký ức với cuộc sống trần tục Chúng ta sinh sống một cách phái hoạt Chúng ta không phương hại đến bất cứ người nào Người có thể không tin, nhưng yêu hóa cũng có tình Đừng nghĩ rằng tình yêu chỉ có lần người gắt ngươi mới hiểu nổi Mười năm trước, chúng ta gặp phụ tên đạo sĩ Hẳn nói chúng ta là lời yêu nhiệt đem chúng ta phong ấn trong cái hang chuột này Nhưng mà chúng ta có làm gì đâu Chúng ta sinh sống trong đường sâu này, chúng ta phương hại đến ai chứ? Hát hồn thì bị giam cộng tại một chỗ, nhưng tên đạo sĩ đó hẳn đối với ta lăn nhục đủ đường, người nhìn xem. Cuồng phong thổi qua, yêu hồ lại biến thành nữ tự khả ái, ngoài y trên thân đã bị xe rách. Giờ rơi xuống đất lạ tả, lưu dọc quảng kinh của mở khi chiếc ma kiếu lớn. Muốn giết thì giết, đừng hộng lụng lạc được ta Yêu hồ tự hồ đã quá cuồn, hét lớn Ngươi nhìn đi, ngươi hãy nhìn đi Nhìn những gì tên đạo sĩ đã lưu lại trên thân thể ta Có phải yêu nghiệp? Chúng ta không có quyền được hưởng thụ sinh mệnh Không thể nói sinh mệnh chỉ là do Chỉ nhân lợi các ngươi mới có Ngươi hãy nhìn đi Liệu giờ từ từ hạ kế hoạch xuống Hướng về phía yêu hồ Nhìn trên thân yêu hội lặng dục lặng nghe toàn là vết thương thành xèo Nhìn qua một lượt làm cho người ta kính tâm Là kẻ nào đã tài nhận đến vậy Yêu hội lại thiết lên Đây là thứ người gọi là công bình Loại người ăn thịt chúng ta thì được Chúng ta ăn thịt loại con người thì không được Loại người làm tổn thương chúng ta thì được Chúng ta phải tổn thương cho con người thì không được Đây là công bình Là công bình chắn Yêu hồ gần nhúa cuồng rào thét Liệu giật lật đầu Yêu hồ nói tiếp Có biết tại sao ta và hất hồn phải giết người Tại sao phải móc lấy tim người Chúng ta phải báo thù Ta phải nhìn xem Tim các ngươi là đen hay là đỏ Là lạnh hay là nóng Liệu giật nói Không thể nói trời ca bắt công được Lội người vô cớ làm hại các ngươi Nhưng còn các ngươi Các người đâu có tốt lành gì Các người thậm chí còn đang nhẫn hơn Vô tình hơn Các người có từng nghị Các ngươi làm hại con người một cách vô cớ Họ đều có cha mẹ vợ con Họ đến sống hạnh phúc Sự báo thuộc của các ngươi đã làm hại Bao nhiêu hạnh phúc của con người rồi Liệu giật dừng lại một lúc rồi nói tiếp Ta không thể không thừa nhận Nhân quả và thực có một phần là tà ác Nhưng nhân tính vốn thiện lương Một người không là đại biểu cho mọi người Mười người không là đại biểu cho trăm người Trăm người không là đại biểu cho ngàn người Ngàn vạn người không thể đại biểu cho cả nhân loại Người gây thương hại bao nhiêu người vô tội Có gọi là công bình không? Người đã từng nghĩ thông suốt chưa? Người bị người ta tổng hại chịu thông khổ ra sao? Nhưng những người bị người tổng hại Những người thân của họ Chà mẹ của họ phải chịu đau khổ còn hơn ngươi nữa. Sao người không mở rộng tấm lòng, dùng trái tim mà nhìn thế gian này? Học lấy cách quan tâm, trân trọng mỗi sinh mệnh xung quanh mình, nhất thiết lấy lòng chúng thành mà đối thượng, mà đối xử với người họ không gây tổn hại đến ai. Yêu nghiệt, sợ gì bị cõi là yêu nghiệt, là do các ngươi bộn tính tàn nhẫn, dạo hoạt, nhân trá, hung dữ, Còn lòng ngươi bỗng tính là thiền lương Đây chính là khác biệt Nếu người muốn được công bình Thì người sao không tự bắt đầu bởi bỗng tính giống như con người Nếu người làm được vậy Ta tin rằng giá trị sinh mệnh của ngươi Có thể so sánh với sinh mệnh của con người Mà không phải mãi trầm lưng như vậy Yêu hồ dường như nghe quá nhiều thuyết của hòa bình của liễu dực Thành ra ngay ngốc khỏi lại Thật chứ, liệu giật bước lên, đưa ta phải ra Ngươi nhìn đi, đây là cái gì Yêu hồ mở mắt, ra lên nhìn, rồi nói Đó là, là ta phải của ngươi Liệu giật lật đầu, lập tức đập tay lên mặt bàn ở cái bên nói Đó là nhân quả, là dư kình từ cái đập tay không còn vang nữa Yêu hồ chậm chậm nói Nhân quả, nhân quả nhìn bạn ta phải có lý giật Từ hồ đã minh bả rất nhiều Lý giật đối tiếp Có những việc vốn đã được định trước Có là Hắn quả thật không muốn rời xa người Nhưng các người có năng lực tranh đấu với bọn mạnh hay không Khi hai người rời xa nhau Người có hy vọng là gã được vui vẻ hạnh phúc hay là không Yêu hồ từ từ đứng lên Đến bên hắn khùng Chầm chậm ngồi xuống, hai mắt trống rộng, vô quan Liệu dật đứa mắt dính tứ phía, phát hiện có một cái cổ căm. Là vật Yêu Hồ nghe thường sử dụng nói. Ta nghĩ ta chẳng làm được gì nữa, hay để ta tấu mỗi khúc chưa gã, coi như là tiếng Việt. Yêu Hồ tự hồi không nghe thấy liệu dật nói gì cả. Chị ôm chặt lấy hát hùng. Điều giật cũng không mang đến phản ứng của yêu hồ. Đi về phía cây đèn cầm, hạ mình ngồi xuống. Cầm ấm vang lên, nhẹ nhàng thông thả. Khiến người nghe có cảm giác vai bỏng. Phiêu lãng, ra ngoài chính tầng trời. Nhìn khắp đại địa, gió phơ phát thở qua người. Mì trắng phiêu hốt bay lấy xung quanh. Lạc bước đến chuông nơi xanh nước tiết. có khô chậm chật chuyện mình trở nên xanh ngất. Trầm hòa đưa nợ, hoàng quật bình tĩnh. Không khí sông bạn ấm áp, tràn ngập sinh mệnh, thế gian thật là mỹ lệ, khiến người ta quên hết, tự như giữa trời đất thì con lại cảm ấm miễn dịu, đây là khúc đàn xương phong, do chính Liệu Dực viết ra, hắn rất lâu rồi không tự mình gãy đàn, lại nhìn thấy chương tình của yêu với yêu, Liệu Dực tựa vì thế mà cảm động, có ý muốn hát hùng chết đi được nâng niu bởi Xuân Phong. Khúc đang chấm dứt, nhưng tạm âm tựa như vẫn còn quên quất trong sơn đồng. Từ một hốc đá nhỏ, một cọng thanh thả xanh xanh từ nhâm tạp một lên, một con chìm nhỏ nghe thấy tiếng đàn, đã bay vào trong đồng, đậu bên cây đàn. Sơn đồng đã khôi phục lại sự an tĩnh, Chỉ còn lại niềm bị thương và nỗi hối hận vô tiên Dịu dực nhẹ nhàng đi lại trước mặt yêu hồ, thở dài nói Người đã họ chưa, tiếng đàn giống như nhân sinh chúng ta Không kể là người, lệ yêu, không kể người tu luyện vạn năm, biển thành tiên, thành thần Tất cả đều có lúc chánh dứt Chỉ là khi biểu đạt thì phương thức không giống nhau, thời gian ngắn dài không giống nhau mà thôi Hai mất đã từ từ khôi phục lại thần sắc, dù hồ nhìn liệu dực hỏi Tại sao, Lão Thiên tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Liệu dực gì lắc đầu nói Không vì lý do gì cả, hoặc có thể mọi việc đã được chu đỉnh từ trước Việc xảy ra thì sẽ xảy ra, khi nó xảy ra chúng ta làm sao mà tránh được Người thương tâm sao? Chẳng bằng suy nghĩ theo một hướng khác. Có thể bây giờ hắn đã đến được một nơi an tịnh, xa rời mọi quy náo nó trần thế. Không thể nói là đó không phải là một thứ hạnh phúc. Mở rộng cánh cửa trái tim của chúng ta, nhất định sẽ nhìn thấy được ánh sáng. Hai mắt còn phương chút mong lung không rõ, yêu hồ hướng về liễu dực. Nhưng chúng ta phân khai làm hai thế giới vĩnh viễn đã không thể cùng sống chung với nhau Sao ta có thể chấp nhận được Ta không thể Ta chỉ còn có thể sống cuộc sống đơn độc tịch mịch cho đến chết Liệu giật đất đầu Chỉ cần trong tim ngươi có hắn Như vậy giữa hai thế giới hoàn toàn không có phản cách Bởi vì hai thế tim của các ngươi ở chung một chỗ Vĩnh viễn, vĩnh viễn là vậy Yêu hồ vẫn còn hi vấn hỏi cùng như thế nào Nhưng đúng lúc này Từ phía sau quay lên một tiếng quét lớn Còn bà nó yêu quái Mà niêm quyền của lão tử đây Hết hôm 17 Các bạn đang nghe chuyện trên trang web thế giới audio.org